Nghe cái giọng cứng rắn ấy, Quân vẫn không thể không rải mặt, đắn nó bàn tay mình trên vòng eo nhỏ xíu, vẻ mặt ấm ở. Thế không được ứng trước tí nào à? Quân cảm giác cơ thể trong tay mình thoáng chốc cứng lại, nhưng rất nhanh, Ái Thụy thả lỏng người và cũng chỉ giây sau đó đáp lại lời khiêu khích. Cô ngước mắt lên, Đôi tay cũng từ từ chuyển động, những ngón tay mềm mại dần men theo hàng cúc áo sơ mi rồi lướt lên phía trên. Hành động mười mười đáp ứng đó khiến người đàn ông dù ít tưởng bờ nhất cũng phải nghĩ đến khả năng đôi tay đó sẽ choang qua cổ mình, hứa hẹn ít nhiều thân mật. Quân lướt theo đôi bàn tay đang di chuyển lên ngực mình rồi dừng lại ở đôi mắt đang ngước lên. Đôi mắt nâu tan chảy không nhìn thấy đáy, hàng mi không cong lên hoàn mỹ mà chỉ lượn nhẹ về phía đuôi. Khiến mỗi lần cô chớp mắt, anh có ảo giác như có một tấm rèm che phủ. Không kiềm được chút rung động, quân rút bàn tay muốn chạm nhẹ vào hàng mi ấy. Nhưng đúng khi anh không ngờ nhất, lực từ đôi tay nhỏ nhắn mạnh lên bất thường để bật anh trở ra. Cùng với đó, giọng ái thụy vang lên lạnh lẽo. Ngay cả anh dư giả thời gian đi nữa, nhưng tôi thì không, đây là việc cấp bách. Sực tỉnh, quân gượng gạo cười lên một tiếng. Em mèo này luôn dơ nanh đúng chỗ. Các cụ nói cấm có sai, gây gú là phủ du, thầy u là vĩnh cửu. Thế mà sao anh cứ mãi loay hoay trong cái đống phủ du ấy thế này? Mặc ái thụy phản ứng, quân vẫn túm lấy cô nàng, ấn xuống chiếc ghế xoay, rồi anh cũng thả mình vào chiếc ghế xoay đối diện vớ lấy chai nước lạnh, uống cạn một hơi, Quân vò đầu, quyết định bắt đầu câu chuyện mà anh linh cảm, nó sẽ khiến anh vướng vào một mớ bỏng bong. Sao? Chuyện gì? Rốt cục, Quân cũng hiểu được lý do vì sao Ái Thụy lại phải cấp tốc tìm mình. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh cũng mọc lên vô số điều chưa hiểu. Nếu đúng theo logic thường tình thì sau khi chôm chỉa hết giấy tờ của Mark cô ta sẽ sút anh ta ra khỏi đầu lặn không xui bọt chứ không phải loạn lên cào cào vì sự mất tích của anh ta. Và cũng theo logic đó chẳng đời nào cô ta lại vì Mark mà tìm đến anh, người mà cô ghét như xúc đất đổ đi ấy. Nhưng cái thứ logic ấy có thực sự logic không? Vì vẻ lo lắng của cô ta không có gì là diễn cả. Nhưng cũng có một khả năng, có lẽ cô ta đã đánh hơi ra việc công an vào cuộc. Việc một người mất tích lại là một người nước ngoài, không thể nào là chuyện có thể cho qua. Những người liên quan thế nào cũng bị gáy. Nếu vậy, việc cô ta tìm đến anh cũng có thể chứng minh phần nào chứng cớ ngoại phạm cho cô ta. Và thậm chí biết đâu, với nhan sắc kia, cô ta nghĩ có thể điều khiển được anh, lôi anh ra bằng chứng cũng nên. Những khả năng khác nhau cứ liên tiếp trôi qua đầu Không rõ anh quá đa nghi Hay cô nàng thực sự cao thủ để đưa anh vào xiếc Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện của một mạng người Không đùa bỡn Quân nhíu mày hỏi lại ái thụy về địa chỉ khách sạn Mà cô và Mark đã ở lại trên Sapa Quân gõ Google kiểm tra số điện thoại của khách sạn Rồi gọi điện đến đó Chuồng gieo từng hồi không ngửi bắt máy Quân liếc sang bên cạnh Thấy Ái Thụy căng thẳng. Hôm qua tôi cũng có thử gọi, nhưng không gọi được. Quân lại tìm thêm trên Google lần nữa. Đây là khu nghỉ khá nổi tiếng, nhiều khách du lịch đã trao đổi thông tin. Qua vài đường link, Quân tìm được số di động của chủ khách sạn. Anh tiếp tục bấm số. Điện thoại đã khóa máy. Quân nhớ mày. Anh cúp xuống nhìn sang Ái Thụy. Khuôn mặt cô bị sự căng thẳng chiếm lĩnh. Cũng không được, đúng không? Quân trả lời cô bằng sự im lặng. Ánh mắt anh vẫn dò xét không ngừng trên mặt cô. Cái nhìn rát rạt đó khiến Thụy gai người. Sao anh nhìn tôi kiểu ấy? Quân nhìn xoáy vào đôi mắt cô. Đôi mắt nâu như màu gỗ, vừa hoang mang, vừa giận dữ. Anh nhấn giọng Cô muốn hỏi Lần cuối tôi gặp mắc thế nào hả Ái Thụy gật đầu Quân cười nhạt Lần cuối Anh ta hớt hải như thằng điên Chạy đi tìm cô Nhưng anh ta không thể nào liên lạc nổi với cô đấy Ái Thụy chết dững Điện thoại của tôi hết pin Nhưng chuyện gì Quân không muốn bỏ sót Bất cứ phản ứng nào trên khuôn mặt Tràn đầy đường nét nữ tính ấy Anh muốn bắt được một dấu hiệu lừa lọc tinh danh Dù là nhỏ nhất Nhưng trên đó chỉ duy nhất là sự ngơ ngẩn và âu lo Anh ta mất sạch tất cả các loại giấy tờ và tiền bạc Ai Thụy đứng bật dậy Mặt xanh tái Mất Mất lúc nào Anh ta mất hết Ngay khi cô vừa đi khỏi Ai Thủy chết sững Sắp phút giây choáng váng như hiểu ra điều gì đó, cô đỡ đẫn. Ra vậy, Quân nhìn thấy trên đôi môi cô là nụ cười thê lương. Khả Móc và anh đều nghĩ tôi là đứa ăn trộm phải không? Vậy nên anh mới nhìn tôi kiểu đó, ở quãng đường xuống Lào Cai. Quân im lìm, không trả lời. Ái Thụy đứng ngẩn ngờ ở đó hồi lâu. Cuối cùng, cô chậm chạp đứng lên, chậm chạp đi ra. Giáng đi thất thần đó bỗng quen thuộc, gợi cho quân một hình ảnh xưa cũ nào đó. Nhưng anh nhất thời không thể nào nhớ nổi. Anh chỉ biết, anh cần giữ cô tàn lại. Khi Ái Thụy vừa chạm vào nốt xoay cửa, tay cô bị nắm chặt. Giọng nói của quân đã kề sát bên tay cô. Nóng và ẩm. Cô quên rồi. Cô nói cô có một thứ cho tôi mà. Ai Thụy kinh ngạc quay lại. Thấy khuôn mặt quân đã kể sát. quay hàm mờ mờ dấu vết của bộ dâu cạo dối. Đôi mắt đen nheo lại. Một vẻ ấm ở khó chịu. Nỗi thất vọng và một thứ gì đó như tan chảy dần trong lòng. Khiến Thụy không kiềm nổi lòng. Cô cười nhạt. Anh vẫn muốn ngay cả khi nghĩ tôi là đứa ăn cáp à? Quân thoáng bất ngờ Nhưng nhanh chóng bình thản Điều đó thì có liên quan gì? Ái Thụy nuốt khan Đúng, đúng là không liên quan Cô lật bật thò tay vào túi Lục tìm rồi móc ra đủ thứ Mặc ánh mắt tò mò của Quân Cuối cùng cô ta cũng tìm được Nắm chặt thứ ấy ở trong tay Cô từ từ rút ra khỏi túi Lấy hết can đảm Một tay giật nhanh tay anh ta ra Một tay Ái Thụy đập vào bàn tay ấy cái đột Đây Cái thứ ấy đây Quân nhìn vào lòng tay mình Ở đó Một cái kẹo Khi anh ngước lên Về mặt Ái Thụy không có vẻ gì là đùa cợt Quân nhướng mắt Một cái kẹo Ái Thụy nuốt khan Thì tôi nói tôi có một thứ cho anh. Anh cũng đâu hỏi đó là thứ gì. Đó là cây kẹo mà Ái Thụy vốn hay dùng để dụ dỗ tít. Trong khoảnh khắc, cô cũng không biết vì sao cô làm thế. Vốn cô định tìm một chút tiền, nhưng cuối cùng thì lại sờ phải cây kẹo này. Quân vừa buồn cười, vừa muốn chửi bậy. Chết điệt! Cả cô lẫn tôi đều hiểu cái thứ đó là thứ gì. Ái Thụy quyết định lì mặt ra. Cái thứ ấy chính là cái này Những thông tin của anh chỉ đáng giá ngần ấy thôi Xong cô vội vã xảy bước đi ra Nhưng quần đã túm cô lại bằng một cái giật tay Khiến cả người cô ngã ập vào lòng anh Dám dở trò với tôi à? Bị đẩy mạnh vào tường Ai thủy nghe vai mình đau điếng Cô biết mình đã chẳng còn đường lui Khi quân bước thêm một bước sát lại gần Hai người mặt đối mặt Nhìn nhau, hơi thở dồn dập lẫn hỗn loạn tràn đầy không khí Thậm chí, cả tiếng tim đập cũng như bị khuếch đại lên, thỉnh thịch từng hồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Ái Thụy nhìn đôi mắt giáo giết của quân Đôi mắt một mí, tức tối mà háo hức Đôi mắt của người sẽ làm bằng được việc mình muốn làm Cô biết mình không còn cơ hội để đối phó Thậm chí, chút tỉnh táo còn lại nhắc cho Ái Thụy biết cô chẳng nên kích động anh ta bằng cách vẫy vùng dãy ruộng làm gì. Nhưng ngay cả khi mặc nhiên chấp nhận số phận, lúc thấy bàn tay anh ta giữ chặt lấy quay hàm mình và mạnh bạo cúi xuống, cô vẫn thấy tim mình lặng đi một nhịp. Sự va chạm nóng sực, bờ môi nóng sực, cả bàn tay đang lần ra sau tay cô cũng nóng sực phản ứng bản năng vẫn khiến Ái Thụy quay đi, nhưng Quân đã ấn chặt cô vào tường, không cho cô một kẽ hở. Cháy với vẻ hùng hồn của anh ta, cái chạm môi đầu tiên chỉ là nhẹ nhẹ, mềm, ẩm và lâu lâu đến mức đôi mắt nhắm lại, mặc cho số phận của cô đã dần mở ra về Ngạc Nghiên. Nhưng đúng khoảnh khắc cô lơ là là cảnh giác đó, Quân đã cười danh mãnh và cho cô biết thế nào là hồn thực sự. Trong khi cái miệng anh ta giở đủ trò cướp bóc thì đôi bàn tay cứ nhẹ nhàng nấn ná phía sau bờ gáy, lại chạm nhẹ vào mảng tai, dịu dàng và mơn man đến mức cô sởn cả da gà. Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng là một người ban đầu kiên quyết không hưởng ứng như Ái Thụy, cuối cùng ngón tay cũng phải chặt lấy vạt áo của anh ta. Nếu không, cô lăn ra mà ngất mất. Đến lúc từng chừng không chịu nổi, cô lấy hết lực từ đôi tay mới đẩy được con quỷ đói ra khỏi người mình. Trong khi cô nhũn như con chi chi và thở hổn hển, thì cái gã chết tiệt này vẫn nhướng mày nhìn cô cười rất thỏa mãn. Một tay ảnh chống lên tường, một tay vẫn khăng, khăng đặt ở eo cô. Không di chuyển lấy một mảy may. Tôi đi được chưa? Sức lực còn lại trong người chỉ đủ để ái thụy thốt lên câu nói ấy. Càng người vẫn dán chặt vào tường, đóng khung dưới đôi tay chiếm hữu kia. Cô cảm thấy nỗi choánh choáng trong cảm xúc nụ hôn vừa đến vẫn chưa tàn hết. Và cả nỗi thất bại tràn ngập bản thân. Suốt cuộc, anh ta chỉ coi mình như một thứ đồ chơi. Thậm chí còn dẫn xác tới tận nơi cho anh ta đùa nghịch. Quân nhìn đôi môi vừa bị hôn đến ửng đỏ, lại bị hàm răng cô cắn chặt một lần nữa, thản nhiên lắc đầu. Ngón tay trỏ của anh chạm nhẹ vào môi cô, dên đi nhẹ nhẹ. Hưởng ứng một nụ hôn thì có gì là sâu? Sao phải ngưỡng? Tiếng cô dần nghẹn, vẫn lặp lại câu duy nhất. Tôi đi được chưa? Quân nhìn thấy đôi mắt nâu dần chuyển sang ửng đỏ, biết cô sắp phát điên đến nơi. Nhưng khổ nỗi, anh thích thử xem cô phát điên thế nào. Thấy cô vẫn cắn chặt môi nhìn mình oán hờn, anh ghé sát cô thỉ thào. Đừng có cắn nữa, môi này chỉ để hôn thôi. Khi quân háo hức cúi xuống định hôn tiếp, thì bất ngờ cửa phòng bị gõ mạnh. Quân giật mình, ngừng lên khó chịu. Nhưng vẫn lì lợm không buông cô ra. Ngoài cửa cũng lì lợm không kém, gõ dồn rập. Anh có bỏ ra không? Thụy gắt lên. Cô không muốn người ngoài nhìn thấy cái cảnh tượng không mấy hay ho này. Nhưng ai đó ngoài cửa có vẻ như không còn kiên nhẫn. Đã cạch một cái, xoay nút đi vào. Ái Thụy quính lên. Cô không kiềm được, đạp luôn vào đầu gối quân một nhát. Bị bất ngờ, quân đau khụy cả một bên gối xuống Trong ánh mắt vẫn còn kinh ngạc Cô nàng chết tuyệt này dám đá anh Cùng với cái lực đó, cô mà lên gối anh một cú Chắc anh tuyệt tổ tuyệt tông mất Trấn vừa lao vào đã chứng kiến vụ song phi cước Mắt trợn ngược hết cả lên Ôi, lần đầu tiên xếp anh bị gái đá Mà lại đá theo nghĩa đen mới hay ho con gà to chứ Đến cả phút há hốc miệng trong sự kinh ngạc lẫn ngẩn ngờ. Lúc sau, chân mới thực sự nhớ để dòm quần kỹ hơn. Thấy xếp mình không có vẻ gì là bị thương chí mạng, chân mới u a u ớ. Quân nhăn nhó đổ vật xuống ghế, mím miệng. Đi ra ngoài. Ơ nhưng mà... Đi ra ngoài. Ái Thụy nhìn vẻ mặt khó tả của Trấn, cố nén sự ngượng ngập, xua xua tay. Không sao, anh cứ ở đây, tôi đi bây giờ. Giọng quân gần lại. Cô thử đi xem. Trấn thấy tình hình không ổn, không nói không rằng, phi ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại. Ái Thụy thấy ánh mắt lừ lừ của quân, cô ấp úng. Là anh ép tôi. Quân đứng thẳng dậy Tay bóp chặt cầm cô Cô nợ tôi cái đá này Nhớ đấy Ái Thụy mệt mỏi Gỡ tay quân ra Tôi phải đi Tôi cần tìm mắc Quân nhíu mẩy lại Định đi Sapa Ái Thụy gật gật đầu Phải vậy thôi Giờ tôi đi đặt vé Quân chỉa điện thoại ra, ấn vào tay cô. Số của cô. Không cần, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Quân không nói, chỉ nhìn cô. Cái con người cợt nhả này có lúc chỉ bằng một cái nhìn cũng khiến người ta thấy bị đe dọa như vậy. Ái Thụy thở gắt, cô bấm số của mình rồi trả lại cho Quân. Quân lập tức bấm nút gọi, đến khi thấy chuông gieo một điệu nhạc tập thể dục 1, 2, 3, 4... Anh mới nhướng mắt lên. Thú vị thật, sao cô nàng này có thể nghĩ ra mấy thứ nhạc chuông hay ho như vậy chứ? Tủng tìm cười, quân sọ tay vào túi quần, theo thụy đi ra cửa. trấn nhìn thấy đôi trẻ ra khỏi phòng, thở hát một hơi. Đấy, lão xếp của anh không thể tin được mà. Ban đầu anh bảo có gái đến tìm, xua đuổi bằng chết. Nhưng đã vào đến phòng thì phải dùng xà beng mới đẩy được ra. Hây... Ai... Không biết đã kịp chơi hiệp nào chưa Đầu óc đang xiên xẹo Nghĩ mấy thứ linh tinh Thấy quân đưa mắt nhìn mình Chân húng hắng Lúc sau, sức nhớ tin quan trọng Anh vội vã Lão Diện tới, đợi cậu một lúc rồi đấy Đang ở đâu? Thì đánh nhét vào phòng họp Ai mới biết cậu bận lâu như thế nào? Ai Thụy ngượng ngập nhìn quân Tôi về đây Thụy đi được một bước Đột nhiên tay bị kéo lại Cần tôi đi cùng không? Đền quân cũng chẳng hiểu sao Anh lại bụt miệng ra câu nói đó Nhưng câu trả lời của cô Vẫn là một cái lắc đầu Rồi vội vàng rào bước Quân nhìn theo dáng đi của cô Sự quan tâm không che giấu Nơi đáy mắt Phía sau chấn chép miệng Chân dài Quả tình là lướt rất nhanh Quân quay lại Lư một cái, khiến Trấn vội vàng ngậm mồm lại, nhưng vẫn không nín được nụ cười. Này, tôi đâu có ý mục kích quả song phi cước của cô ấy đâu. Cậu có cái gì? Quân quay người đi ra phía phòng họp, Trấn vẫn léo đẽo theo sau. Được người đẹp bấy lâu tơ tưởng đá cho một phát, là tôi tôi cũng sướng. Quân bị cái câu bấy lâu tơ tưởng làm cho sựng lại một giây. Anh nhướng mày lên nhìn chân Thấy cậu ta cười ra vẻ ta đây Sời Mấy hôm nay hôm nào tôi chẳng thấy cậu lôi Cái tấm ảnh ôm nhau chối chết Ở trên fanxipang ra mà nhìn ngắm Mắt tôi có loạn đâu mà không nhận ra ra thế Quân tủm tìm cười Nhớ lại cái vụ ảnh ẻo ở trên sen Thậm chí cả tình huống Khi mà anh đang tưới cây ở trên đó nữa Từ bé tới lớn Người nhìn anh tưới cây Cũng chỉ có một mình mẹ anh là cùng Ý nghĩ này khiến anh bật cười Chết cha Lão Diện vẫn đợi cậu đấy Quân sực tỉnh Câu nói của Trấn khiến nụ cười của quân tắt dần Ở phòng khách à Trấn chưa kịp trả lời Thì đã thấy từ đầu hành lang Gã đàn ông cao lớn Vẻ mặt rất ngầu Chậm rãi đi tới Víp quá Không biết anh đây có phá hỏng vụ hẹn hò nào của chú mày không?